Chuyện nguồn tình, vợ phúc hát của đế vương hát đạo, diễn đọc bi Tập 17, chương 77, nỗi lòng của Andrew. Loảng soảng, tiếng thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất phát ra trói tai, khiến cho tòa thành tối đen như mực càng thêm u ám kinh người. Gương mặt bình tĩnh của Pete Linh lúc này cũng hơi biến đổi, nhìn mảnh thủy tinh rơi đầy trên đất, sau đó nhìn về phía người đàn ông với mái tóc bạch kim đứng trước cửa sổ mở toan mắt máy mồi tiến lên một bước nói "chủ nhân, tay của người bị thương rồi." Andrew không nhúc nhích, rủ tay xuống bên người, máu tươi chảy đầm đìa, không lâu sau liền đọng lại thành từng mảng nhỏ ở trên đất. Bởi vì miếng thủy tinh bay ra bất ngờ, gương mặt anh tuấn pha chút ma quái cũng bị rạch ra vài vết máu tươi. Những dấu vết ấy cũng không thể hủy đi diện mạo của hắn, ngược lại còn tăng thêm nét ma mị khó mà kiềm chế được cuối mang thai cuối mang thai con của lăng ngạo hắn vốn cho rằng bản thân sẽ không quá để tâm chỉ là không được nên cảm thấy không cam lòng thế thôi nhưng khi sự thật hiện ra trước mắt hắn lại để ý như vậy nghe tin cô kết hôn hắn có thể khống chế được trái tim của mình tự an ủi bản thân kết hôn thì cũng có thể ly hôn không sao nhưng bây giờ thì ra sao cô mang thai là đứa bé của lăng ngạo đứa bé ràng buộc ly hôn e rằng là không có khả năng nữa. Ở trong lòng của Andrew, từ đầu hắn vốn không có nghĩ tới, cho dù hai người bọn họ không có đứa bé, nhưng xác suất để dẫn đến ly hôn là rất nhỏ. Lăng Ngạo và Lam Duệ đều là những người sống bằng lý trí, một khi đã đồng ý kết hôn, tự nhiên phải có nảy sinh tình cảm. Muốn ly hôn Nói dễ như vậy hay sao, sự thật là rất rõ ràng, cho đến bây giờ Andrew vẫn chưa từng nghĩ rằng hôn nhân của bọn họ được xây dựng trên cơ sở của tình cảm. Chiếc ngón tay vẫn còn đang vương máu. Khẽ xoa lên khung cửa sổ bị hỏng, đáy mắt màu xanh lục hiện rõ sự không cam lòng. Giờ khắc này, Andrew mới biết Thì ra, hắn quan tâm cô còn nhiều hơn những gì hắn nghĩ. Bản thân của hắn chính là người không đạt được mục đích. Thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu đã xác định được trái tim của mình, mặc kệ là cô đã kết hôn hay chưa, hắn vẫn muốn có được cô vậy. Làm duệ Bàn tay nhốm máu siết thật chặt, thể hiện sự quyết tâm cùng khát vọng mãnh liệt. Mặt trời vừa mọc, Trên chiếc giường lớn có sức chứa 5 đến 6 người cao to khỏe mạnh, một nam một nữ nằm ôm nhau, nhắm mắt ngủ say. Hình ảnh ấm áp của buổi sớm mai khiến người ta không đành lòng phá vỡ. Một lát sau, Lam Duệ chậm rãi mở hai mắt, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, đáy mắt còn mang theo một tia mờ mịt, hơi chớp chớp đôi hàng mi dài, nhanh chóng khôi phục lại sự thanh khiết vốn có. Nghiêng đầu, thấy người bên cạnh vẫn đang say ngủ, nhoẻn miệng cười, lăng ngạo ngủ say. Dường như toàn thân gai góc của một con báo săn đã được tháo xuống Đường cong nguội lạnh trên gương mặt Lúc này cũng nhu hòa đi rất nhiều Đôi mắt khép chặt Che đậy sự rét lạnh thường trực nơi đáy mắt Càng người càng thêm hấp dẫn khác thường Thân là đế vương Có một không hai trong giới hắc bạo Gần như là khi người ở bên cạnh vừa nhúc nhích Thì anh cũng đã tỉnh Vừa mở mắt liền bắt gặp một đôi mắt đen nhánh Đang nhìn mình chầm chầm Từ sâu trong đáy mắt cô, anh nhìn thấy được sự tán tụng và thưởng thức, sự lạnh lẽo trên gương mặt liền tan chảy, bàn tay đang ôm lấy eo cô hơi siết chặt lại. Không ngủ thêm nữa à? Làm rể thế anh đã thức giấc, cũng không thèm để ý đến việc mình vừa bị người ta bắt quả tang nhìn lén, thuận thế nhích lại gần lồng ngực của anh, híp mắt nói. Dạo gần đây, việc làm dài nhất của em chính là ngủ, nào có thể ngủ nhiều như vậy? Lần này em đến đây là để điều tra một số chuyện Cũng không phải là đến để hưởng thụ Nói đến chính sự Ánh mắt của Lam Duệ hơi nhèo lại Bộ não thông minh không ngừng hoạt động Dường như đang muốn tìm kiếm một chút manh mối Tập đoàn Phoenix Cho đến bây giờ Lấy năng lực của nhà họ Lam và nhà họ Lăng Vậy mà chỉ có thể điều tra ra mỗi một cái tên như vậy Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi Chỉ có thể nói rằng nhất định trước đó Tổ chức này đã ẩn nấp rất kỹ càng Chờ sau khi thế lực ổn định Mới dám khua chiền múa trống Đi gây sự với cô Cô có thể khẳng định Từ trước đến nay mình chưa bao giờ gặp qua tập đoàn FNS này Cho nên bảo là trả thù riêng Thì hình như là không được hợp lý cho lắm Mặc dù không thể kể đến việc Những người lăn lộn trong giới hắc đạo như bọn họ Quả thật đã đắc tội rất nhiều người Trong trường hợp này Lại càng không có một chút ấn tượng Tuyệt đối là không có khả năng Với năng lực của lăng ngạo mà cô cũng không thể điều tra ra được. Rõ ràng cho thấy còn có những thứ nguy hiểm hơn nữa đang tồn tại. Còn có, con chip. Chứa đựng những bí mật kinh người. Đủ tư liệu điều tra về cô. Những thông tin trong đó, nhất là tư liệu liệu về não bộ, trọn vẹn đến nỗi khiến cho người ta kinh ngạc. Làm rẻ có cảm giác hừng hực. Khí thế, tất cả chuyện này hình như từ đầu đến cuối Chỉ xoay quanh một mình cô Mục đích của tập đoàn Fairnet có lẽ là để đối phó với cô Muốn thứ gì đó từ trong tay cô Nghĩ đến khả năng này, đáy mắt của cô lóe lên một tia u ám Tất cả đã có anh rồi, cứ yên tâm Nhận thấy được người trong ngực bỗng nhiên cứng đờ Lăng ngạo khẽ vút ve tấm lưng của cô Giọng nhẹ nói Thể hiện sự kiên định Những chuyện xảy ra trong vòng nửa năm nay Hầu hết ai cũng biết Đây là một chiến dịch Để đối phó với nhà họ Lam Nói đúng hơn là để đối phó với Lam Duệ Lăng ngạo Không biết đến cuối cùng Là ai theo dõi Lam Duệ Nhưng anh biết chỉ cần có anh ở đây Không ai có thể làm tổn hại đến cô Vợ của anh vốn dĩ Là phải do anh bảo vệ Lam Duệ hít một hơi thật sâu Bỗng nhiên nói Lăng ngạo Thật ra thì em có hơi sợ từ trước đến nay chưa từng có cảm giác như thế. Nhưng sau khi về ở cùng anh ngược lại em lại trở nên nhát gan, có phải là kỳ quái hay không? Không đợi anh trả lời, cô lại tiếp tục nói: “ Thật ra thì anh cũng nhận ra có phải không? Tất cả những gì Viette đã làm đều là để đối phó với một mình em mà thôi. Đôi lúc em nghĩ liệu có phải mình đã từng làm chuyện có lỗi gì với ai, Cho nên mới khiến cho người ta Nhớ kỹ như vậy Nhưng mà sau khi ngẫm lại Em đã đắc tội không ít người Những người mang thủ với em Xem ra còn nhiều hơn Nói thật lòng Người muốn lấy mạng của em chỉ sợ Là đếm trên đầu ngón tay không hết Lăng ngạo Còn chip Em chưa kể cho anh nghe về nó Phải không Vừa ngẩng đầu lên Đón nhận ánh mắt sâu xa Không rõ tâm tình của anh Hôm nay anh rời khỏi Vào ngày hôm sau, bọn Vân Trạch giải mã được con chip. Ở trong ấy có rất nhiều dữ liệu chuyển đổi gen ở não người, những thông tin cụ thể và thí nghiệm so sánh chi tiết, mà quan trọng là tất cả những số liệu trong phòng thí nghiệm kia đều là dùng để so sánh với cùng một người. Em từng nghĩ trước kia đã có rất nhiều người chết ở trong tay em, nhưng vào tình huống mà em không biết, người vì em mà chết có phải cũng rất nhiều hay không? Giải mã được một nửa Chỉ xuất hiện một cái tên gọi là FNSXGU Phần còn lại cho đến nay em vẫn chưa giải được Người kia phải chăng là em Hầu như là không có bất kỳ sự do dự nào Lăng Ngạo liền khẳng định Nghiên cứu gen não bộ của Lam Duệ Lăng Ngạo cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi Không phải là bởi vì mấy cái nghiên cứu gì đó Mà bởi vì đối tượng nghiên cứu lại chính là Lam Duệ Thế nhưng mục đích cụ thể còn chưa rõ ràng E rằng không hề đơn giản Bây giờ Lam Duệ lại đang mang thai Lấy tính cách của cô Nhất định là cho dù bản thân có gặp nguy hiểm cách mấy Cũng sẽ liều chết Bảo vệ đứa bé Thế nên anh tuyệt đối Không cho phép có bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn Phê nét ít Trong lòng của Lam Duệ Xẹt qua một tia cay nghiệt Miễn là quấy đồ gây tổn hại đến vợ của lăng ngạo, anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đúng vậy, làm dệ dứt khoát gật đầu, vẻ yếu thế trước đó, một chút cũng không nhìn ra nữa. Từ trên giường ngồi dậy, ôm lấy chân, tựa đầu vào tường, hơi hít mắt lại. Bất quá không sao cả, em luôn luôn thích sự khiêu chiến mà. Tốc độ biến đổi sắc mặt hình như có hơi nhanh thì phải, dù là lăng ngạo cũng nhịn không được mà sững sờ một hồi. Trước đó cô còn giúp vào trong ngực của anh Nói sợ này sợ kia Thế nào mà mới chớp mắt một cái liền đổi thành sự thích khiêu chiến Hóa ra là đang đùa với anh sao Đáy mắt của Lăng Ngạo Lẽ lên một tiếng nguy hiểm Khóe miệng nhếch đầy khiêu gợi Cũng thuận thế Từ trên giường ngồi dậy Nửa người trên trần trụi phơi bầy hẳn ra ngoài Khiến cho Lam Duệ không cẩn thận nhìn thấy Cũng khó lòng mà rời mắt Thật là hấp dẫn Là vô cùng hấp dẫn Làm dệ thầm tán thưởng Ở trong lòng Một người đàn ông như vậy Ai có thể buông tha cho được Nhưng mà bây giờ Lại chỉ thuộc về một mình cô mà thôi Bà xã Anh có thể đem mắt Ánh mắt nhìn như đang đói khát của em Lý giải là Em đang rất muốn anh đấy Lăng ngạo chậm rãi Tiến đến gần cô Đôi con người đen nhánh Dần dần trở nên thâm trầm. Cơ hồ như có ánh lửa đang nhảy nhót, đưa tay vỗ nhẹ lên gò má hơi phím hồng của cô. Xem ra hai ngày nay tĩnh dưỡng, thân thể cũng đã tốt hơn nhiều. Một lần này mà thôi, liệu sẽ không có vấn đề gì to tát đây chứ? Làm dậy không nhịn được, nốt nước miếng một cái. Có vẻ như cô vừa đụng phải một chuyện không được tốt. Đợi một chút, hăng ngạo, anh quên mất lời của Vân Thanh vừa nói hay sao? Nghe vậy, ánh... Lửa nơi đáy mắt của lăng ngạo Dần dần tắt đi Cơ thể đang tiến đến gần Thoáng chốc trở nên cứng ngắt Trẽ trở ở trước người cô Ham muốn bị khơi dậy Nhưng lại không được giải tỏa Có thể hiểu là anh đang khó chịu cỡ nào Chán nản vùi đầu vào vai cô Giọng nói luôn lạnh lùng Lúc này cũng dịu đi không ít Âm thanh buồn buồn Vậy chờ sau khi vật nhỏ đã ra ngoài Làm dậy em phải bồi thường cho anh thật tốt Trường 78 Lăng Tuyết Cố Chấp Tuần lễ thời trang Milan, Lăng Tuyết và chuyên viên tạo mẫu tóc kiêm luôn nhà thiết kế thời trang Lăng Lan cùng nhau tham gia. Thật ra thì cô chẳng hề muốn đến cái tuần lễ thời trang quá tải này một chút nào nhưng lại không có biện pháp thoát khỏi sự dây dưa của Lăng Lan chỉ có thể tạm gác mọi công việc trong tay qua một bên miễn cưỡng mà đến. Nhìn mấy chiếc máy ảnh liên tục lóe sáng đèn flash soi mặt khác những người bên cạnh thỉnh thoảng lại cúi đầu thảo luận gì đó với người phụ trách lăng tuyết cảm thấy chuyến đi này rõ ràng là một sự sai lầm cô là chuyên viên trang điểm mặc dù quả thật có hứng thú đối với những sự kiện như thế này nhưng mà chưa đi đến mức tham gia mấy cái tuần lễ quá tải và xô bồ như vậy nhàm chán quan sát xung quanh thấy mấy người mẫu nam mặc trang phục trắng ở trên bục trước tê không biết tại sao lại làm cho lăng tuyết nhớ đến người luôn trung thành đi theo ở bên cạnh chị hai vân trạch vân trạch rõ ràng là người đàn ông này cười nhưng cô lại thấy được sự cô đơn ở bên trong nụ cười ấm áp ấy của anh cô là người nhạy cảm đôi lần cô nhìn ra được tình cảm anh dành cho chị hai từ sâu trong đôi mắt một thứ tình cảm bị đè nén đến cực điểm vô tình lóe lên trong ánh mắt tràn ngập ý cười khiến trong lòng cô trở nên run rẩy Lăng tuyết không hiểu Chị hai thật sự không biết Hay là biết mà ngoảnh mặt làm ngơ Nhưng cô chỉ rõ một điều Mình thật sự bị lún sâu Cả khoang tim đều được lấp đầy hình ảnh của anh Cô muốn thay thế vị trí của người kia Ở trong anh Muốn nhìn thấy nụ cười cưng chiều yêu thương Mà anh dành cho mình Này chị Tư Đang nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy Vất vả đi đi lại lại Chỉ đạo ở trên bục chữ T, cuối cùng Lăng Lan cũng có thời gian rảnh rỗi, vừa quay đầu liền trông thấy chị Tư nhà mình không biết đang nghĩ gì, mà gọi đến mấy tiếng liền cũng không thấy phản ứng lại. À, chị, chị... Thế nào? Lăng Lan không phát hiện ra được sự khác thường, loay hoay với chiếc máy chụp hình ở trong tay nói. Em, em nói dầu gì chị cũng ngồi ở hàng đầu, dù là không để tâm đến vấn đề thời trang, thì cũng phải xem các thứ khác một chút chứ. Chị làm về bộ phận trang điểm. Thật sự không biết chị lại thất thần trong một sự kiện như vậy. Em đúng là phục chị luôn rồi. Khóe miệng kéo ra một nụ cười cứng ngắc. Ngược lại, Lăng Tuyết không nói gì. Ở trong đầu đều là bóng dáng của người đàn ông với nụ cười ấm áp ấy. Những chuyện khác thật sự là không khơi dậy nổi hứng thú của cô. Lăng Tuyết quay đầu nhìn sang Lăng Lan ngồi bên cạnh, làm bộ lơ đáng. Lăng Lan. Em nói người bên cạnh chị Là là dạng người gì Thật ra cô chỉ muốn hỏi đến một mình Vân Trạch Nhưng vì không muốn làm cho Lăng Lan chú ý Nên chỉ hỏi sơ qua Người bên cạnh là chị Hai Lăng Lan kinh ngạc ngẩn đầu nhìn cô một cái Không hiểu tại sao cô bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với mấy người đó Em nhìn chị là làm cái gì Giả vờ như không thèm để tâm Lăng Tuyết không hiểu hỏi Nhưng trong lòng lại âm thầm toát mồ hôi hột Lo lắng bị người ta phát hiện Lăng làn lắc đầu Em chỉ cảm thấy kỳ quái Tại sao chị cảm thấy hứng thú với mấy người bên cạnh chị hai mà thôi Bốn người ở bên cạnh chị hai Không tính vân trạch Vân Thành thì tính tình nóng nảy Nhưng mà thâm niên trong nghề lại tuyệt đối không hề thua kém âu liêm Vân Vũ thì tương đối dễ gần Vân Lãng thì cả ngày mặt mũi lạnh tanh Khiến cho người ta chẳng dám đến gần luôn Không nghe được lời mình muốn nghe nhất Lăng tuyết dường như có chút vội vàng Giọng nói cũng hơi vui lên Tại sao lại Vân Trạch lại không tính? Anh ta thì sao? Chị thông minh như vậy mà không biết à? Lăng lan nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Vân Trạch là người chị hai coi trọng nhất. Anh ta có khả năng đi theo bên cạnh của chị hai. Dễ dàng nhận thấy. Anh ta rất được lòng của chị hai. Quan trọng nhất là chẳng lẽ chị không phát hiện trong bốn người bọn họ Vân Trạch là người cầm đầu sao? Người như vậy không phải là những người như chúng ta có thể đánh giá được năng lực của anh ấy. Mà này, chị Tư... Chị quan tâm đến người như khác như vậy từ bao giờ vậy Lúc này Lăng Tuyết căn bản là không nghe được câu hỏi của cô Trong đầu không ngừng nghiền ngẫm lời nói của Lăng Lan Những lời người giống như chúng ta đây thì sao Chẳng lẽ xứng với Vân Trạch hay sao Trong lúc không để ý Lăng Tuyết vô tình nói ra suy nghĩ của mình Vừa nói xong cô lập tức bụng miệng lại Hoảng sợ nhìn Lăng Lan ngồi bên cạnh Gương mặt như bị xét đánh trúng Trong lòng thầm hối hận Vì sự bất cẩn của mình Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Lan trầm xuống Đè nén lỗi sợ hãi ở trong lòng Kéo tay cô dẫn đến một bên Đôi chân mày thanh tú nhíu chặt Chị Tư Biết mình đang nói gì không Chị Tư Trước khi chuyện này đi quá xa Chị nên thụ lại cái ý tưởng Không mấy thiết thực kia Lăng Lan Em biết mình đang nói gì không em bảo chị lấy lại em cảm thấy mình có khả năng đó sao dù sao cũng đã bị phát hiện lăng tuyết thẳng thắn nói ra hàm răng trắng tinh cắn chặt lên môi dưới dưới đây mắt lóe lên sự kiềm định lăng lan chị thích anh ta chị thích vân trạch chị muốn ở bên cạnh anh ta Trời ơi chị điên mất rồi lăng lan trợn tròn mắt khó tin nhìn cô cô thật sự không thể tưởng tượng nổi chị tư của mình người luôn cởi mở, không chịu trói buộc mà lại làm ra cái quyết định như vậy, thật là muốn hù chết người. Cô cũng đầu có tạt nước lạnh vào mặt của chị ấy, chỉ muốn nói cho rõ thực tế cho chị biết. Chị Tư, em chỉ nói vậy thôi, em hy vọng chị không bị cái thứ tình cảm khó đơm hoa kết trái này dày vò. Vân Trạch là loại người gì, chị hiểu được không? Một người có thể cùng chị hai bôn ba trong giới hắc đạo, chị cảm thấy anh ta sẽ bằng lòng ở chung với một cô gái như chị. Nói thì hơi khó nghe một chút, chị Tư, em khẳng định chắc chắn anh ta tuyệt đối sẽ không thích chị đâu, chứ chưa nói là tiếp nhận. Thay vì để người khó chịu là mình, chị nên sớm dứt ra khỏi thứ tình cảm không thực tế này đi. Lăng Tuyết không lên tiếng, giữa đôi mắt sáng trong giờ khắc này lóe lên một tia không khuất phục, không thử làm sao biết, cô không tin mình không thể chinh phục được người đàn ông kia. Lăng tuyết là vốn dĩ người Đã quyết định làm chuyện gì Thì sẽ làm đến cùng Dẫu cho không nhận được sự chúc phúc của người nhà Cô tin rằng chị hài nhất định sẽ đồng ý Cố chấp Lăng lan thầm than thở trong lòng Người này mà không đụng vào tường nam mô Sẽ không quay đầu Một khi đã nhận định chuyện gì Sẽ đụng đến sức đầu mè chán Thì mới bỏ qua Muốn chị ấy quay đầu lại Căn bản chỉ là mơ mộng hão huyền Thôi Lăng Lan khẽ thở dài, có lẽ sau kỳ thử bị đau, chị ấy mới biết hàm ý ngày hôm nay của mình. Người như Vân Trạch lăng lan nhíu mày nhớ lại, người đàn ông kia khiến cho người ta nhìn không thấu, gương mặt tươi cười ấm áp, đôi khi lại làm cho người ta buông đi sự cảnh giác ở trong lòng, rồi lại bất chợt khiến cho họ trở tay không kịp. Người như vậy thật ra Thì người duy nhất có thể đến gần anh ta, đại khái là cũng chỉ có thể là chị hai của bọn họ mà thôi. Dựa vào trực giác của mình, cô sớm kết luận ra được, Vân Trạch và anh hai, chị hai là cùng một loại người, nguy hiểm, nguy hiểm không gì sánh bằng. Nhìn Lăng Tuyết đang đắm chìm trong suy nghĩ, lòng của Lăng Lan cảm thấy vô cùng phức tạp, đến cuối cùng thì chị Tư sẽ phải thất vọng. Đem bản tiếng Pháp gốc này dịch ra, Johan cho cậu thời gian 3 ngày. Lúc này ở trong tay của Vân Trạch đang cầm một quyển sách tiếng Pháp khá dày, cười ấm áp, ngón tay khẽ cong lên gõ nhẹ vào bề mặt của quyển sách, hướng về phía Johan đang dừng ánh mắt khó tin nhìn anh, rất tốt bụng nói. Johan chán nản cầm lấy quyển tiếng Pháp vừa được đưa tới, ném sang một bên, lạnh lùng trừng mắt nhìn người đàn ông, gương mặt trắng nõn, còn vương nét ngây thơ, lúc này cũng đã đỏ lên vì tức giận khiến gương mặt vốn dị đã tuấn tú khác người lại càng thêm thu hút. quả nhiên là giống với ấn tượng từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vân Trạch. người này rõ ràng rất nguy hiểm. nếu như không vì muốn sống ở bên cạnh Nguyệt, hắn đã sớm sâu xé anh ta thành đủ mọi chủng loại. sao? ý kiến à? ngược lại Vân Trạch không cảm thấy tức giận, lùi về phía sau hai bước chậm rãi nói. nếu đã như vậy, lam chủ chưa bao giờ giữ lại người vô dụng ở bên cạnh. Nếu như trong thời gian ngắn mà cậu không thể học được những ngôn ngữ này, Vậy cậu có thể rời đi. Một người giống như đồ bỏ đi, Thì giữ lại bên cạnh có lợi ích gì, Chỉ làm cho Lam Chủ mất hết thể diện thêm. Dù cậu nói đi. Vân Trạch nói chuyện, Luôn luôn dùng giọng điệu mềm mỏng, Nhưng hàm ý trong từng câu từng chữ, Đều có thể đánh thẳng vào điểm yếu nhất của đối phương. Thường thường chỉ cần một câu nói, Đã có thể làm cho đối phương bị đà kích đến ngây người, người. Tôi, viết... Giọng nói có phần ngượng nghịu, Johan trừng mắt liếc anh một cái, đôi con người màu vàng nhạt không che giấu được sự tức giận. Ôm lấy quyển tiếng Pháp, vừa bị ném đi, nện từng bước hậm hực, ưỡn thẳng sống lưng chạy về phòng của mình. Ba ngày, Johan oán giận nghiến rằng, thời gian ba ngày để cho anh ta giết hắn đi còn tốt hơn, mới dậy hắn tiếng Pháp được có mấy ngày, nhưng lại ném cho hắn một nhiệm vụ như vậy, căn bản là cố tình gây khó dễ. Có thể dạy dỗ một người tính khí nóng nảy trở lên nghe lời như vậy, khiến cho bọn Vân Thanh và Âu Liêm ngồi một bên mà mở to đôi mắt, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Vân Trạch. Tôi vừa mới trông thấy Dô ôm một quyền tiếng Pháp. Ai có bản lĩnh như vậy, có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Người hỏi là Lam Duệ vừa bước xuống lầu, có lẽ là sau khi qua một đêm được nghỉ ngơi đầy đủ, hiện tại sắc mặt của cô đã tốt hơn trước rất nhiều lúc làm dậy và lang ngạo bước ra khỏi cửa ngạc nhiên vì không thấy Johan ngồi sụp trước cửa phòng chờ mình như mọi khi không ngờ lúc vừa đến cầu thang liền thấy Johan chừng mắt vẻ mặt tức giận lúc trông thấy cô thì chỉ biết mím môi uất ức nhìn cô một cái rồi không nói gì chạy tọt vào phòng dầm một tiếng đóng cửa lại có thể làm cho Johan lộ ra vẻ mặt như thế quả nhiên là có bản lĩnh làm dậy cuối cùng cậu cũng xuống Bụng của mình đang đói xẹt cả rồi. Vân Thanh vừa thấy cô xuống, gương mặt oán trách. Trước kia lúc nào Lam Duệ rời giường, cũng là 9 giờ. Bây giờ thì ngược lại, ngày nào cũng không có thời gian cố định. Mà cái tên Vân Trạch kia cứ ương bướng, sống chết cũng phải chờ Lam Duệ xuống mới dùng bữa sáng. Có chờ mới biết, bởi vì chuyện này mà cái bao tử yếu ớt của cô phải chịu bao nhiêu tội. À, chỉ là cho cậu ta ôn tập một chút tiếng Pháp thôi. Vân Trạch thản nhiên cười Nhưng hai từ chỉ là Lại khiến cho người ta Phải co giật nơi khóe miệng Cụm may Anh ta còn có thể nói một cách bình thản như vậy Theo bọn họ biết Hình như anh ta chỉ mới dạy rôn tiếng Pháp được mấy ngày Trừ phi Johan thực sự là một thần đồng Bằng không Ba ngày Một quyển tiếng Pháp dày như vậy Bảo hắn dịch hết Quả là muốn lấy mạng hắn Là ngạo gật đầu Ờ Tốt lắm rất tốt. Cuối cùng thì cái tên kia cũng không quấn lấy cô nữa. Tầm mắt của Vân Trạch lướt qua trên người của Lăng Ngạo, sau đó nhìn về phía Vân Thanh cách đó không xa, thản nhiên nói: ở đây có nhiều đầu bếp như vậy, tôi chưa từng có ý muốn. Cô chờ cùng. Vân Thanh cũng tự nguyện, không phải sao? Vân Thanh quắc mắt xem thường, ỉ vào tài nấu nướng của mình. Đám người làm duệ vào Lăng Ngạo cùng nhau dùng bữa, lặng yên không nói gì ăn sáng. Thật ra thì nhìn thời gian cũng có thể gọi là bữa cơm trưa. Sau một chuỗi tiếng động chuông điện thoại, Vân Trạch hướng về phía Lam Dụy gật đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, nhẹ giọng nghe máy. Lam Dụy trước sau vẫn ngồi yên một chỗ, bình thản ăn điểm tâm. Một lát sau Vân Trạch cúp máy, đứng ở sau lưng cô, cho đến khi cô buông dao nĩa trong tay, từ trên bàn ăn đứng lên, lẳng ngạo lẳng lặng quét mắt sang, Lam Dụy xoay người đi lên lầu. Lam chủ Vân Lãng truyền đến tin tức, người của tập đoàn Phoenix trong khoảng thời gian này đã vận chuyển ma túy và quân hỏa từ Thái Lan đi hơn nửa vòng trái đất, bí mật đưa vào biên giới của Trung Quốc. Bước chân của Lam Duệ dừng lại một chút, sau đó xem như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói điềm tĩnh. Vân Trạch, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Vâng, thuộc hạ hiểu, đây là do sự sơ xuất của thuộc hạ. Vân Trạch hiểu, câu nói này của Lam Duệ là đã cho anh tình cảm và thể hiện rất lớn, Nếu như thường ngày, để xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy, e rằng giờ đây anh cũng không có khả năng đứng đây nữa. Đi hơn nửa vòng trái đất, tập đoàn phê quả thật muốn dốc hết vốn liếng, đi vòng quanh co. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật sự là mất cả vốn lẫn lãi, thế mà cũng có lá gan làm như vậy. Thấy cô không nói lời nào, Vân Trạch tiếp tục. Mới vừa nhận được tin tức, sắp có một số lượng lớn quân hỏa và ma túy, trị giá 100 tỷ, đi vòng qua Thái Bình Dương. Bây giờ đã trở về Ấn Độ Dương Đang định trở lại Thái Bình Dương Xuyên qua lãnh hải của Nhật Bản Từ... Câu nói tiếp theo Chưa chui ra khỏi miệng Chỉ thấy người trước mặt dừng chân Làm dệ đứng lại Xoay người nhìn về phía anh Khóe miệng nở một nụ cười nhẹ Nhưng lại ẩn chứa sự tàn nhẫn hà Vậy sao? Vậy cho tôi đích thân đi anh đón bọn họ Tận tâm làm tròn trách nhiệm của người chủ địa phương một lần trường 79 nổ tung. Kế hoạch biến hóa khó lường, chỉ mới nghỉ ngơi được một ngày, Lam Duệ lại muốn đến giải đất Mạc Hà. Thời điểm Lăng Ngạo biết được tin tức này thoáng trầm ngâm, cuối cùng gật đầu, dặn dò cô ra ngoài phải cẩn thận rồi cũng không nói thêm gì. Khi máy bay của Lam Duệ biến mất trong tầm mắt, sắc mặt của Lăng Ngạo bỗng nhiên biến đổi lạnh lẽo tựa như gièm la. Cho người âm thầm bố trí điều tra. Rốt cuộc là muốn bố trí điều tra cái gì? Lăng ngạo không nói rõ Nhưng dĩ nhiên Âu Liêm và Ngự Phong đã hiểu Tầm quan trọng của chuyện này Chia nhau bắt đầu chuẩn bị Lam rệ vừa đặt chân đến nơi này Sự tình liền phát sinh biến hóa lớn như vậy Anh và Lam rệ đều biết Sự quỷ bí ở trong đó Nhưng lại tình nguyện bước vào Nếu như không thể moi ra được một số tin tức Ở bên trong mà họ muốn Chẳng phải là làm cho người ta thất vọng hay sao Lúc tối Ngự Phong dẫn Hai người tới trước mặt của Lăng Ngạo là hai tay quản lý ở khu vực Tam Giác Vàng. Thủ lĩnh, ngự phong đi sang một bên, đứng yên lặng nhìn về phía hai người ở bên kia, giống như là đang nhìn hai người chết, dám can đảm ăn cây táo, rào cây sung, vậy thì nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Nói đi. Vắt chéo chân, Lăng Ngạo nhắm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. Hai người kia Một người được nhà họ Lam bố trí tại Lào Một người còn lại ở Myanmar Trong tay của cả hai đồng loạt xuất hiện những phản đồ Thậm chí còn liên lụy đến cả Lam Duệ Trong lòng của lăng ngạo cuồn cuộn lửa giận Chỉ là sắc mặt lại làm cho người ta đoán không ra Hai người kia nhìn nhau Đáy mắt lé lên một tia may mắn Nói gì? Thủ lĩnh đang nói đến chuyện gì à? Chủ, chúng tôi nghe không hiểu Chỉ cần bọn chúng không thừa nhận, Lăng Ngạo nhất định không dám đụng đến bọn hắn, dù sao cũng không có chứng cứ, nếu như tùy tiện mà giết người, chuyên ra ngoài thì còn ai dám làm việc cho anh ta nữa. Mang theo tâm tình này, hai người quyết định, có chết cũng nghiến rằng, tuyệt đối không để lộ một chữ. Đôi mắt đang khép chặt của Lăng Ngạo hơi hé mở, thản nhiên lướt qua hai kẻ không chịu mở miệng. Anh làm chuyện gì cũng có chứng cứ trong tay Đại khái hai người kia cho là Chuyện bọn hắn đã làm Đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài Làm cho người ta không nắm bắt được nhược điểm Cho nên mới tỏ thái độ trắng trợn như vậy Trước mặt anh Rất tốt, rất tốt, rất có can đảm Dơ tay lên Âu liêm mỉm cười đứng ra Cầm chiếc điều khiển trong tay Đủ loại số liệu Lên hiển thị trên màn hình lớn trước mặt Bà bố lạp tiên sinh Khả lạp địch tiên sinh Đây là tài khoản ngân hàng của hai người. Xin hỏi trong khoảng thời gian này, có một tỷ tám trăm ngàn đô la được chuyển vào tài khoản của cả hai. Số tiền này được chuyển từ đâu tới? Không ngờ bọn hắn mở miệng giải thích, ngược lại, Âu Liêm đã nói thay. Tôi biết rõ, chắc chắn khoản tiền kia là do buôn lậu ma túy mà có. Dẫu sao nhà họ Lăng cũng không hạn chế việc ban đầu các người dựa vào buôn ma túy mới có thể khởi nghiệp. Nhưng tôi rất muốn biết Nửa năm gần đây Các người rất ít khi ra ngoài nhận đơn hàng Mà có thì hóa đơn lớn nhất Cũng chỉ là 280 triệu Vậy thì 1 tỷ 800 ngàn kia Từ đâu ra Nhận đơn hàng từ khi nào Hàng hóa vận chuyển về đâu Ai đưa cho các ông nhiều tiền như vậy Bà bố Lạp tiên sinh Khả Lạp địch tiên sinh 3 tháng vừa qua Các người âm thầm tiếp xúc thân mật Với đám tay sai của phiên đây không biết là vì nguyên nhân gì. Âu Lêm nói xong, màn ảnh trước mặt không ngừng lóe lên hình ảnh của bọn hắn cùng nhau ăn cơm, cùng đi tìm phụ nữ, cùng đến sòng bạc. Mỗi một tấm hình đều phô bày rõ mặt mũi, làm cho người ta chối cãi cũng chẳng được. Nói xong những lời này, Âu Lêm tỏ vẻ bình thản lùi qua một bên, nhưng vẫn chưa tắt hình ảnh. Hình ảnh bọn hắn ôm ba cô gái tươi cười toe tué tuét hiện lên rõ mồn một Sắc mặt của hai tên kia sớm đã trở nên xanh mét Cả người không cầm được run rẩy Ban đầu bọn họ cũng chỉ là nhất thời bị ma túy ám ảnh Nghĩ tới trời cao, hoàng đế lại ở xa Không phải bọn họ muốn làm nên động tĩnh gì quá lớn Chỉ cần không quá đáng là được Tin rằng lăng ngạo ở tận Canada nhất định sẽ không biết Nhưng có ngờ đâu, hoạt động trong một tháng gần đây của lao đốn càng lúc càng lớn, nhất là trong khoảng thời gian Lam Duệ và Lăng Ngạo kết hôn, quả thực là điên rồi. Khi đó, bọn họ cũng từng nghĩ đến việc ngăn cản, nhưng sớm đã đâm lao thì phải theo lao, đến nỗi cả hai phải tính toán xem khi nào thì Lăng Ngạo và lam Duệ sẽ nhận được tin mà chạy tới. Quả nhiên, vài ngày sau, Lăng Ngạo đến thật. Thật ra thì từ khi vừa mới bắt đầu, Lăng Ngạo chưa có ý định xử lý hai cái tên phản đồ này. Nhưng bọn hắn không nên đem chuyện này gây liên lụy đến làm duệ Đây là chỗ hiểm của anh. Một khi dám động đến, anh tuyệt đối không nề tình. Thủ thủ lĩnh Ba bố lạp run rẩy quỳ dạp dưới đất. Sắc mặt trở nên trắng bệch khiến người ta dễ dàng nhìn ra sự sợ hãi tận trong lòng. Há miệng thở dốc, bây giờ có muốn nói gì cũng nói không ra. Chứng cứ rành rành trước mắt, căn bản là không còn đường cho bọn hắn cãi lại. Trong lòng bọn hắn cũng rõ, lúc này, hoặc là nói rõ ràng hết mọi chuyện cái chết dứt khoát một chút con không thì cắn chặt hàm răng cái gì cũng không nói hậu quả sau đó gương mặt của lăng ngạo phủ đầy sương mù lúc này lóe lên sát ý bén nhọn cuối cùng chỉ khoát tay bảo mang xuống một câu nói đủ để phán cho hai tên kia lệnh tử hình nhìn hai tên kia bị bắt đi nhưng căn bản là không hề phản kháng Ô liềm nhíu mày, nhìn gương mặt vô cảm của lăng ngạo. Thủ lĩnh, hai người kia nhìn không giống như đang sợ chết, có phải hay không? Hai mắt híp lại, lăng ngạo không trả lời. Đương nhiên anh biết, ban đầu chính là nghĩ hai tên kia rất sợ chết, nên mới mang bọn hắn đến đây. Nhưng anh lại không ngờ, hai người kia vừa nhìn thấy anh liền như mèo thấy chuột, thậm chí là có gan làm như vậy, còn có thể cắn chặt hàm răng, cái gì cũng không nói những biểu hiện trên chứng tỏ nhất định là hai tên kia có thứ gì đó quan trọng bị lao đốn nắm ở trong tay không vội anh không vội anh cũng không cho rằng hai tên kia có thể chịu đựng được màn hỏi thăm của ngự phong mạc hà là một huyện nằm ở tỉnh hắc long giang thuộc khu vực đại hưng an lĩnh đây là huyện xa nhất ở phương bắc của trung quốc làm rể đến nơi này tạm thời ở tại khách sạn cao cấp mạc hà nhìn khách sạn phục vụ mấy quả mâm sôi tươi mới Nhất thời khẩu vị cũng được nâng lên Quả nhiên Từ khi cô bắt đầu mang thai Cũng trở nên thèm ăn hơn Ngoài ăn thì cũng chỉ là ngủ Ngậm một quả mâm sôi Đứng trên tầng 15 nhìn xuống toàn bộ Của mạc hà Cảm giác không tệ Làm chủ Đúng 8 giờ tối nay Bọn họ sẽ tiến vào nơi này Vân Trạch sớm đã dùng vệ tinh khóa chặt Đường đi nước bước của những người đó Sau khi dùng máy tính kiểm soát Lấy được đáp án chuẩn xác Mới nhẹ giọng. Vân Thành bĩu môi Thật đúng là biết chọn thời gian Không biết một khi màn đêm buông xuống Ở đây sẽ khiến người ta chết vì lạnh sao Đúng là không có việc gì làm Đi kiếm chuyện gây sự Vừa khinh thường nói ra Đôi tay vừa thoan thoát điều chỉnh tai nghe không dây Mới linh kiện của súng máy nằm dài rác Ở một bên Nhanh chóng được cô lắp ráp Trở thành một khẩu súng tinh xảo. So với những khẩu súng bình thường Thì quy lực của nó lợi hại hơn rất nhiều Làm dậy không nói Đi tới sau lưng của Vân Trạch Nhìn điểm đỏ trên màn hình không ngừng đến gần, đáy mắt thoáng qua một ý cười cay nghiệt. Lấy bọn họ làm trung tâm, điều tra động tĩnh của bọn họ trong bán kính 100 mét. Cho số liệu sơ lược về họa lực và nhân lực đi. Vâng, chỉ trong chốc lát đổ lại số liệu hiện ra trên máy tính. Vân Trạch tổng kết qua. Căn cứ vào phạm vi hiện tại, số người có thể trở thành mối đe dọa của chúng ta là 345 người. Vũ khí nóng được trang bị trong người có lẽ là súng máy cùng với vũ khí tầm xa. Ở phía sau còn có 10 chiếc máy bay chiến đấu bí mật ở trên không, tầm bắn là 2180 km, máy bay x 415 Những con số chính xác như vậy cũng chỉ có người như Vân Trạch mới có thể điều tra ra được, mặc dù bọn họ không có khả năng bắn vệ tinh lên không gian, nhưng chỉ cần chịu tốn một chút tiền, lập tức có thể sử dụng vệ tinh của quốc gia. Chỉ là sau khi bọn họ nghiên cứu giải mã số liệu kết quả lại càng chính xác đến khó tin làm rệ ngồi vào ghế sofa nhau mắt suy nghĩ một chút cũng không mở mắt bắt đầu truyền mệnh lệnh điều động 5 chiếc máy bay tàng hình tiêu diệt 10 chiếc x45 chuyện này giao cho vân Lãn Vân Thanh Vân Vũ dắt hai tiểu đội áp sát từ hai bên diệt gọn 245 kẻ đang núp trong bóng tối Vân Trạch anh mang tổ người cuối cùng đem những tiền vận chuyển hàng diệt. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, ý cười trước đó đã sớm tàn biến. Đôi mắt đen nhánh của Lam duệ lóe lên một tia cực kỳ tàn nhẫn. Bốn người nghiêm mặt vội vàng đứng lên. Dạ vâng. Sắc trời tối đi rất nhanh. Song song đó, Vân Lãng đã sớm đều tới năm chiếc máy bay tàn hình đang ở khu vực hoang vắng đợi lệnh. Mặt khác, bọn Vân Trạch, Vân Vũ cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ đến thời gian. Trước đó, làm Dụệ đã bắt chuyện với những viên chức cao cấp, cho dù nơi này có xảy ra bất cứ chuyện gì, tuyệt đối sẽ không dẫn đến sự chú ý của bất kỳ ai. Dẫu biết rất rõ quy mô của cuộc đối đầu bằng hòa lực lần này, bọn họ cũng không dám nhúng tay, e rằng đêm nay sẽ có không ít người mất ngủ. Lam Dụệ và Lăng Ngạo ở trong giới hắc đạo, thậm chí địa vị so với những nguyên thủ quốc gia còn cao hơn, bọn họ tồn tại giống như những vị thần. Chuyện này khiến cho làm rệ đích thần đến giải quyết, đủ để khẳng định tầm quan trọng và sự khó khăn của nó. Mà không phải là những nguyên thủ quốc gia như bọn họ có thể xử lý được. Nếu đã như vậy, chỉ cần ở nhà chờ tin tốt, dĩ nhiên là không thể thật sự nhúng tay vào. E rằng đến lúc đó, cùng lắm là dọn dẹp tàn cuộc. Nói không chừng tàn cuộc cũng không đến phiên bọn họ dọn. Làm rệ không rời khỏi phòng khách sạn, điềm tĩnh đứng ở cửa sổ sát đất, tám giờ 20 phút ánh lửa lóe lên ở nơi xa bất luận là trên không hay mặt đất màn giao chiến kịch liệt dẫn đến tiếng vàng cực lớn cùng với những trận ném bom tóe lửa đứng ở đây nhìn rất rõ mà cũng nghe được rất rõ suốt nửa giờ đồng hồ so với thời gian dự tính của cô dường như lâu hơn rất nhiều làm rưỡi cảm thấy có cái gì đó không đúng làm chủ không biết từ đâu xuất hiện năm chiếc máy bay tàng hình tập kích chúng ta tương đối khó giải quyết Cô vừa mới nghĩ tới đây liền bị thiết bị truyền tin trong tay Chuyển đến giọng nói lạnh lẽo pha chút rồn rập của Vân Lãng Sắc mặt của Lam Rệ hơi khó coi Môi đỏ mọng mím chặt Từ cửa sổ nhìn về trận không chiến dữ dội Đánh cho bọn chúng Mặc kệ sống chết Cô biết đây là một cái bẫy Một cái bẫy tương đối lớn dành cho cô Bất luận như thế nào Cô tuyệt đối không cho phép xảy ra tổn thất Đây là niềm kiêu hãnh của cô trước mỗi một trận chiến Bất thình lình, chiếc nhẫn trên ngón út của bàn tay phải rung lên kịch liệt, Lam Rệ đột nhiên ngẩn ra, có chút không dám tin dơ tay lên. Đám chết! Không nhịn được, khẽ nguyền rủa một tiếng, từ khi cô bước vào nơi này đã lầm gọn trong lưới của kẻ khác. Những người kia tính một mẻ hút gọn cô ở đây sao? Chiếc nhẫn càng rung lắc mãnh liệt, cho thấy khách sạn này đã được lấp đầy bằng thuốc nổ. Lấy tần suất chấn động của chiếc nhẫn Lượng thuốc nổ này đủ để biến cả khách sạn thành bình địa Xoay người đi tới máy vi tính Gõ mấy cái lên bàn phím Rất nhanh liền khóa chặt toàn bộ căn biệt thự. Điểm đỏ chi chít như ma trận hiện lên Khiến cô hít sâu một hơi Tuy rằng đã sớm có dự tính Nhưng nhiều như vậy làm cho cô cảm thấy giật mình Đi tới trước cửa sổ Liếc mắt ước chừng cự ly nơi này đến mặt đất Làm rệ nguy hiểm nheo mắt đáy mắt lóe lên sự kiên định và cố chấp Chỉ còn lại 5 phút đồng hồ An toàn xuống lầu Chuyện này tuyệt đối không thể Đây thật sự là quá coi trọng cô rồi Nếu như đổi lại Đây là ngày thường Cô không cần phải lo lắng một chút nào Nhưng hiện giờ cô không chỉ có một mình Nếu không cẩn thận Làm ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng Thì làm sao mà cô chịu đựng nổi Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên bụng, khe khẽ thì thầm, trong lời nói hiện rõ sự kiên cường. Cục cưng, muốn làm con của mẹ làm duệ, thất bại nho nhỏ này con không thể dễ dàng ngã gục bằng không, còn có tư cách trở thành con của mẹ sao? Con của cô nhất định phải có được sự kiên cường mà người bình thường không có, mặc dù được sinh ra hay chưa thì cũng như nhau, nhất định phải kiên cường. Mang khẩu súng lục màu bạc, hai tay thoan thoát, tháo rỡ, rồi lắp ráp lại. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, khẩu súng bị tháo rỡ, giải rác, lập tức trở lại hình dạng ban đầu. Dùng một khẩu súng lục khác, chưa được sửa đổi, bắn mấy phát đạn về phía cửa sổ sát đất. Nương theo tiếng thủy tinh vỡ, cơn gió lạnh lẽo ùa vào. Xoay tay lại, đem khẩu súng vẫn còn bốc mùi thuốc súng cắm về chỗ cũ. Gần như trong nháy mắt, Lam Rệ bất thình lình nhảy từ tầng 15 xuống. Trong khoảnh khắc rơi từ trên xuống Làm rệ đón lấy cơn gió lạnh dữ dội Hướng lên trên cao Nã một phát súng đầy uy lực Một sợi dây màu bạc chui ra từ họng súng Lé sáng bắn thẳng về phía lan can Ở trên lầu Do ảnh hưởng của quán tính Tuy thả người xuống Nhưng toàn thân lại bị đập mạnh vào vách tường Ngay lúc ấy Làm rệ lập tức đem cánh tay còn lại Giúp sức bảo vệ bụng Cơn va đập mạnh mẽ khiến cô có thể nghe tiếng xương gãy nứt Nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng đang lúc xuống đến lầu 2 Lúc này mới chậm lại động tác liếc nhìn độ cao Khẽ thở phào nhẹ nhõm Không khó để tưởng tượng Nếu như xảy ra dù chỉ là một tia không may Thì quả thật bây giờ chính là một thi thể Hài mạng sống Lắp tay một cái Nương theo cú nhảy Sợi dây màu bạc lại trở về họng súng Cơn đau toàn thân Khiến sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch Nhìn đồng hồ Còn dư lại 30 giây Đây xem như là đã cố gắng hết sức Ở khu vực cách đó hơn 200m, từ sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, hơi nóng bao trùm lấy cô từ phía sau. Trong khoảnh khắc nhào lên phía trước, lần này Lam Duệ dùng cả hai tay để bảo vệ bụng của mình. Một khắc trước khi lâm vào hôn mê, cô nhận thấy mình bất chợt được ai đó ôm vào trong ngực. Hơi thở xa lạ này khiến cho cô cảnh giác, nhưng bởi vì cơ thể đã đạt đến giới hạn, bất đắc dĩ đành phải ngất đi. Vụ nổ xảy ra Trong nhé mắt bốc lên ánh lửa ngút trời Tiếng vang kinh thiên động địa Khiến cho tổ người đang tác chiến đằng xa lập tức kinh hãi Làm chủ Làm chủ Không được Vân Thanh gào to đến tê tâm liệt phế Ánh lửa chói mắt Tiếng nổ mạnh gần như muốn điếc cả tay Khiến cho bọn họ trở tay không kịp Tại sao lại như vậy Đang mất hồn Cánh tay trái của Vân Thanh bất thình lình Bị quẹt một nhát thật sâu Đủ nhìn thấy cả xương Cơn đau đớn dữ dội khiến cô bừng tỉnh hai mắt đỏ ngầu lúc này vân Thannh đã không còn dáng vẻ lĩnh lắc như trước mà như một con ác quỷ đến từ địa ngục còn mẹ nó cút ra cho tao làm duệ gặp chuyện không may trong thiết bị truyền tin không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả cô lo lắng bao nhiêu bọn người kia dám ra tay với làm duệ quả là đâm đầu vào chỗ chết khi bọn họ chạy đến nơi ngoại trừ ánh lửa ngút trời căn bản là không thấy một người nào còn sống làm chủ làm duệ Vân Lãng ở bên cạnh nếu lấy tay của Vân Thanh đang muốn sông vào bên trong, gương mặt bị quẹt mấy đường máu đanh lại. Cô điên rồi, cô muốn chết phải không? Lam chủ không thể nào gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể. Huống hồ, người bị đả kích sâu sắc nhất, e rằng không phải ba người bọn họ, mà là người luôn dành tình cảm đặc biệt cho Lam chủ, Vân Trạch. Vân Lãng quay đầu, nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Quả nhiên, sắc mặt của Vân Trạch rất khó coi, gương mặt tái mét, nghiêm lại bản thân run rẩy. Buông ra, tôi bảo anh buông ra, Vân Lãng, tôi bảo anh buông ra. Vân Thành đã gần như hóa điên, không ngừng liều mạng đấm đá Vân Lãng đang giữ chặt lấy cô, rõ ràng cả người cũng đang nhuộm đầy máu tươi nhưng dường như không hề có cảm giác. Bây giờ, Vân Thành giống như một con mèo đen mất đi khống chế, nhìn thấy ai cũng nhô ra móng vuốt. Cô tỉnh táo lại đi. Vân Lãng căn bản là không để ý đến việc cô cào ra mấy vệt máu trên mặt mình, chỉ lạnh lùng đứng yên một chỗ, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, dường như là không có cảm giác gì. Nhưng nếu nhìn đến cánh tay trái đang rủ xuống bên người anh, giữa khe hở của bàn tay đang xiết chặt thành quyền. Máu đang không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, cũng đang ngầm phản ánh sự bất đồng trong con người của anh. Nhìn xem, cái này là... Người duy nhất còn có thể giữ được sự tỉnh táo giữa trường cơn chấn động là Vân Vũ. Anh đi thăm dò hiện trường, nhặt được khẩu súng lục màu bạc ở trên khoảng đất trống, cách nơi bị nổ tung không xa, vui mừng kêu lên. Đó là khẩu súng của Lam Duệ, hơn nữa nó đã được cô sửa đổi. Khẩu súng ở chỗ này cũng ngầm nói rằng, Lần đầu tiên, những người không tin vào tín ngưỡng tôn giáo như bọn họ, cũng không thể không van cầu trời Phật, cầu xin người bảo vệ cho Lam Duệ được bình yên. trường 80 xin tội. Lam Duệ bị tập kích, thậm chí bây giờ còn đang không biết sống chết ra sao, tin tức này giống như một quả bom bất thình lình rọi thẳng vào hai nhà Lam Lăng, dẫn đến một chấn động rất lớn. Người nhà họ Lam vốn bị Lam Duệ đưa ra ngoài làm nhiệm vụ, nhận được tin này lập tức vội vã trở về. Vợ chồng Lam Thành Tô Tình là người chịu đả kích lớn nhất, bọn họ vừa mất đi một đứa con trai. Bây giờ lại đến thông báo, con gái của bọn họ xảy ra chuyện. Bọn họ không ngốc, lần trước Lam Triệt mất tích, Lam Duệ tìm kiếm không có kết quả. Hơn nữa, còn ngay ở vùng biển kỳ bí đó, cả một chiếc du thuyền lớn bị biến mất không tâm hơi, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Khó khăn lắm mới có thể tự an ủi chính mình, trong lòng cầm thầm cảm thấy may mắn khi nghĩ đến tác phong làm việc từ trước đến nay của Lam Duệ, luôn có độ tin cậy rất cao, sẽ không lừa gạt bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao Bọn họ chỉ còn lại mỗi một đứa con gái Vậy mà lại gặp chuyện này Hỏi làm sao có thể chấp nhận Khi tất cả mọi người của hai nhà tụ tập Tại huyện Mạc Hà Toàn thân của Lăng Ngạo bốc lên lửa giận ngút trời Ánh mắt lạnh lẽo không ngừng bắn ra tia lửa Trước đó anh đã đến nơi xảy ra sự cố Nhưng ngoại trừ những mảnh vụn vương vãi Đầy đất từ sau vụ nổ Thì không còn gì cả Chứng kiến cảnh tượng như vậy Anh có thể tưởng tượng vụ nổ khi ấy mạnh đến cỡ nào Lằng ngạo siết chặt quả đấm Anh quả thật không nên để cho cô một mình Đến đây xử lý những chuyện này Chỉ là anh vừa nhìn thấy khẩu súng lục Đã được sửa đổi trong tay của Vân Vũ Trực giác của anh không ngừng mách bảo Nhất định làm dệ chưa chết Nhưng nếu như chưa chết Thì cô đã bị đưa đi đâu Theo lý mà nói Cô không phải là loại người bỏ mặc tất cả phía sau Bất chấp mọi hậu quả để rời đi Vậy chỉ có thể có hai khả năng Một là được người ta cứu Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì Mà người đó lại không liên lạc với bọn họ Hai Chính là rơi vào trong tay của kẻ địch Đây là trường hợp nguy hiểm nhất Ai trong số bọn họ cũng không hy vọng Chuyện này xảy ra Từ milan Lan Lăng Tuyết và Lăng Lan nhận được tin Cũng vội vàng chạy tới Nhìn toàn bộ đại sảnh Nhưng không thấy người họ muốn gặp Lăng Tuyết thấp thỏm Vừa mở miệng hỏi thăm Liền trong thứ bốn người vân vũ, vân trạch, vân thanh cùng với vân lãng bộ dáng vô cùng nhếch nhác sắc mặt rất khó coi đi vào vừa mới tiến vào bốn người đồng loạt hướng về một mục tiêu duy nhất đi tới trước mặt của lam kính vẻ mặt nghiêm túc quỳ một chân trên đất cúi đầu nói Tông tin của lam chủ không rõ xin lão đường già xử phạt chỉ khi rơi vào trường hợp này bốn người bọn họ mới có thể trịnh trọng gọi lam kính một tiếng lão đường gia Bọn họ là người của Lam Duệ Trên dưới nhà họ Lam Ngoại trừ Lam Duệ Thì bốn người bọn họ chính là người nắm quyền lớn nhất Nói hơi khó nghe Ngày nào mà Lam Duệ còn làm đương gia Thì quyền hạn của bốn người So với lão đương gia như Lam Kính Thậm chí còn lớn hơn Nếu như bọn họ muốn làm chuyện gì Ngoại trừ Lam Duệ Căn bản không cần phải thông qua sự đồng ý của Lam Kính Hay bất kỳ người nào trong nhà họ Người như vậy Cũng không ỉ vào quyền của mình ở nhà họ Lam mà kiêu ngạo Ngược lại, bọn họ lại tuyệt đối trung thành, tôn trọng mọi người Chỉ cần không làm liên lụy đến Lam Duệ Thì bọn họ xem người nhà họ Lam như chủ nhân hoặc bạn bè Thế nên dĩ nhiên, mọi người trong nhà họ Lam cũng rất yêu quý bọn họ Huống chi, Lam Kính còn thương yêu bốn người này Cũng không thua kém gì cháu gái mình vậy Chuyện lần này, mọi người đều biết Không phải do lỗi của bọn họ Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ nhận lỗi về phía mình Nhìn bốn người đang quỳ gối trước mặt Toàn thân bê bết máu Đầu tiên làm kính hơi sững sờ Sau khi kịp phản ứng Chống gậy mất hứng nói Thế nào Chẳng lẽ cô cậu cho rằng ta già Không phân rõ đúng sai Tìm người chút giận qua quýt cho xong sao Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến các người hà cớ gì phải hạ thấp mình như vậy Đứng cả lên cho ta không lão đường gia bốn người chúng con có trách nhiệm bảo vệ lam chủ nhưng bây giờ lại để nảy sinh chuyện này kỳ thực là do sơ suất của chúng con căn bản phải chịu trách nhiệm tiếp nhận trừng phạt lúc này vân thanh bỗng tỏ thái độ khác thường lạnh lùng nghiêm mặt giọng nói kiên định vết thương trên cánh tay chỉ dùng vải băng bó qua loa một chút máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nở của áo trên người khiến cho âu liêm đứng bên cạnh lẳng ngạo cũng phải nhíu chặt mày Chảy nhiều máu như vậy, rốt cuộc vết thương của cô nghiêm trọng đến mức nào. Vẻ mặt cố chấp của Vân Thanh, khiến cho Lam Kính sững sợ, nói không lên lời. Vân Vũ cúi đầu, nếu không phải, không có ai trong bọn con ở bên cạnh Lam Chủ, thì người cũng không bị mất tích như vậy. Anh ngụ ý là, bởi vì tất cả bọn họ đều rời khỏi, cho nên mới xảy ra chuyện không tránh khỏi kia. Nghe lời này, thu hồi lại thái độ cả lơ phất phơ, nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, dễ cợt. Ý của các người là Chỉ cần các người ở đây Thì Lam rể sẽ không xảy ra chuyện gì Lam dịch lúc này Cũng chen vào Lấy bản lĩnh của em ấy Nếu như bản thân đã chạy không khỏi Thì ai trong các người Sẽ chạy khỏi đây Bớt giáp vàng lấy mặt mình đi Không có việc gì làm đi kiếm chuyện gây gỗ à Lam Dịch cũng không hiểu Có vài người khi đụng phải chuyện này Đều ước bản thân mình không có liên quan Mà những người kia thì ngược lại Tranh nhau nhận tội Chỉ sợ rằng không có dính líu gì đến mình vậy Đó là do tình cảm giữa Lam Duệ và bọn họ quá tốt Hay là những người này không có việc gì làm Muốn đâm đầu vào chỗ chết Muốn nhận trừng phạt Không đợi Lam Kính mở miệng Lăng ngạo với sắc mặt u ám Vẫn ngồi lặng lẽ ở một bên Bất chợt đứng lên Lạnh lùng nhìn bọn họ Ánh mắt lạnh lẽo Như băng đượm sự tức giận Vậy thì trước tiên Tìm ra cô ấy đi Khi làm duệ trở về rồi Thì các người tự mình đến mà chịu tội Lăng ngạo không phải là người Không phân biệt được thị phi Mặc dù quả thật có tức giận Bởi sự lơ đỉnh của đám người này Nhưng mà nếu cô không cho phép Thì chắc chắn bọn họ không dám Rời khỏi hiện trường Thế nên chuyện này đương nhiên không phải lỗi của bọn họ Vân Trạch trầm mặt không lên tiếng Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh Sau đó nhanh chóng cúi đầu đứng lên hướng về phía làm lão ông Làm kính đang đứng trước mặt nghiêm nghị nói Cụ ông yên tâm nhất định chúng con sẽ tìm ra làm chủ Là tìm ra mà không phải là cứu Khác một chữ nhưng hàm ý lại cách biệt rất xa Lăng ngạo nhàn nhạt, nhạt, rời tầm mắt. Âu Lêm. Dạ, Âu Lêm đứng ra, tiến lên nhìn bốn người mình đầy vết thương, máu me nhuộm đỏ. Nghiêm túc nói, tôi nghĩ rằng trước khi các cậu ra khỏi cửa tìm Lam đường ra, thì xử lý vết thương trên người một chút đi. Các cậu cũng không thể để bản thân ngã quỷ như vậy, để mà đi tìm làm đường ra chứ. Câu nói sau cùng khiến bốn người không còn không muốn, cuối cùng phải ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Đúng vậy, bọn họ không thể không thừa nhận, mãi miết tìm kiếm từ hôm qua cho đến bây giờ. Hơn nữa, trước đó còn tác chiến bằng hỏa lực, vết thương trên người bọn họ tất cả đều có chút nghiêm trọng. Toàn bộ thể lực bị tiêu tan khiến cho bọn họ phải đồng ý với lời nói của Âu Liêm. Nếu như khăng khăng không chịu chữa trị, e rằng bọn họ sẽ ngã xuống thật. Mà vào thời điểm này Thì tuyệt đối không được ngã gục Thế nên cho dù không muốn để lỡ mất thời gian Nhưng cũng không chịu khuất Không thể không chịu khuất phục Âu Liêm vốn đã đoán được tâm tình ấy của bọn họ Mới có thể nói ra những lời đánh thẳng vào tim như thế Trước khi đi Lăng tuyết lôi kéo lăng lan Đột nhiên nói Chúng ta tới giúp họ một tay Kinh ngạc Quét mắt nhìn sự nhiệt tình của lăng tuyết Âu Lêm gật đầu một cái Dù sao một mình anh Cũng làm không sẻ Không có người giúp Thì cũng rất là mệt Sau khi bọn họ rời khỏi Lam Kính nhìn lên Bốn vũng máu trước mặt Mới vừa nãy Vân trạch quỷ ở đó Máu trên người không ngừng nhỏ xuống Chỉ trong giây lát Trên sàn nhà Đã động nhiều máu như vậy Khẳng định vết thương trên người của chúng nó Cũng rất nghiêm trọng Đúng là mấy đứa trẻ cố chấp Tất cả mọi người đi về đi. Lăng ngạo nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói hiện tại ở chỗ này, căn bản cũng không giúp ích được gì. Nếu như làm Duệ được người khác cứu đi mà không liên lạc với anh, thì e rằng đã sớm rời khỏi đây. Ở lại đây cũng không giúp được kết quả gì cả. Kẻ tình nghi lớn nhất bây giờ dĩ nhiên là tập đoàn Phoenix. Vân Lãng đã nói, cuộc đàm thoại giữa anh và Lam Duệ trước khi xảy ra chuyện là về 5 chiếc máy bay tàng hình tập kích bất ngờ. Khi ấy, Lam Duệ có chuyển lệnh diệt gọn sau đó liền nghe thấy một tiếng nguyền rủa, thế rồi cuộc đàm thoại lập tức bị cắt đứt. e rằng vào khoảnh khắc ấy, làm duệ đã phát hiện ra khách sạn có gì đó không ổn, vì không muốn để cho bọn vân lãng phân tâm mới cắt đứt liên lạc. làm duệ em nhất định tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì cả. toàn thân đau đớn khiến cho làm duệ luôn miệng giền gì. Ý thức dần dần được khôi phục Thì ra cô còn chưa chết Khẽ tự diễu Lại bị cơn đau dữ dội hành hạ hơi khó chịu Từ bé đã tiếp nhận đủ kiểu huấn luyện khác nhau Cũng đã từng bị thương Lúc nghiêm trọng suýt chút nữa không chịu nổi Lần này xem ra chưa chết Nhưng cũng chịu tội không nhỏ Chủ nhân Cô ấy đã mang thai 2 tháng Ngược lại đứa bé không bị ảnh hưởng gì Có thể thấy cô ấy đã ra sức bảo vệ đứa bé trong bụng Nhưng mà tình trạng cơ thể của mẹ rất xấu, nếu như giữ lại đứa bé, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến người mẹ rồi. Giữa anh Trăng mở mịt, dường như Lam Duệ nghe được những người đó đang thảo luận về đứa bé trong bụng của mình. Theo ý của bọn họ, hình như đang tính loại bỏ con của cô, tuyệt đối không được, không cho phép. Ý của ông là âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo một tia nghi ngờ, một giọng nói khác lại có phần do dự. Theo tôi nghĩ, cơ thể của người mẹ có thể nhanh chóng hồi phục, tốt nhất... không. Ra sức đấu tranh mở to hai mắt, đáy mắt phủ đầy tư máu, mồ hôi hột tuôn ra như mưa, cho thấy tình trạng của cô đang cực kỳ xấu. Thời điểm của Lam Duệ mở hai mắt, người bên cạnh lập tức sững sờ, đáy mắt hiện rõ sự khó tin, là Nathan Andrew. Cô làm sao cũng không nghĩ tới việc mình bị rơi vào trong tay của anh ta. Trong nháy mắt, trong trái tim dâng lên cảm giác không nữ. Không, không thể. Andrew, đứa bé. Đôi con mắt xanh lục của Andrew nhìn đâm đâm vào gương mặt nhợt nhạt của cô. Toàn thân đều là vết thương, giọng nói có phần khó tin. Làm dễ, cô biết giữ lại nó sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Bây giờ cô ấy chỉ quan tâm đến đứa bé của lăng ngạo ở trong bụng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lé lên một tia sắc bén. Nếu như đây là sự ràng buộc mà nói Vậy thì càng không thể giữ lại Nhận được ánh sáng khiếp người Làm cho người ta khiếp sợ lóe lên từ đáy mắt của hắn Làm rệ cả kinh Cánh tay bê bết máu Chợt kéo lên vạt áo hắn Bởi vì dùng sức mà gân xanh hiện lên Andrew Tuyệt đối không được Không thể gây tổn thương Tổn thương đến con tôi Tôi tôi xin anh Người luôn kêu ngạo Từ trước đến nay như làm rệ Đây là lần đầu tiên cúi đầu trước người khác, lần đầu tiên nói ra hai tiếng cầu xin khiến cho người ta xót xa ở trong lòng. Andrew ấp ống nhìn cô. Thật sự, thật sự quan trọng như vậy sao? Không ai trả lời hắn cả. Bởi vì sau khi Lam Duệ nói ra những lời ấy, cơ thể không chịu được, lại lâm vào hôn mê, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo của hắn. Không hề lơi lòng, có thể thấy là cô đã cố gắng bao nhiêu sức lực chủ nhân. Andrew thu hồi ánh mắt, ảm đạm, đôi con ngươi màu xanh lục xoay chuyển, nhìn người phụ nữ còn đang hôn mê sâu, lại nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng của cô. Có giữ lại hay không, hắn vẫn còn đang tranh đấu. Hai tháng, hơn hai tháng trôi qua, nhà họ Lam và nhà họ Lăng đã lật mọi ngóc ngách trên thế giới. Người nắm rõ tình hình cũng theo bản năng mà tránh đi như tránh bom tránh đạn mà có vài thành phần không tự biết mình biết ta liền xem nó trở thành quá khứ tất cả mọi người đều biết làm đương ra làm duệ bị phục kích bất ngờ biến mất không rõ tung tích nhưng cô không có ở đây cũng không đại biểu cho việc nhà họ lam có thể để mặc cho người ta vuốt ve ra sao cũng được nhìn theo những kẻ đang muốn mượn cơ hội này để gây sóng gió không phải là muốn trở thành nơi chút giận hay sao Tập đoàn Lam Thị và Lăng Thị trong khoảng thời gian này cũng có động tác rất lớn, nhiều luật lệ khác nhau được đưa vào hoạt động. Mà quy định dễ thấy nhất trong đó chính là tuyệt đối không được giao thiệp, hợp tác với tập đoàn Phoenix. Không thể không nói, đây được xem là một trận giận cá chém thớt. Tại Thái Bình Dương, trên một hòn đảo nhỏ nằm tách biệt với bên ngoài, sóng biển vỗ bờ, tháng Tư đã không còn mang theo cái lạnh giá của mùa đông. Gió biển lướt qua thoang thoảng vị mặn, trên mặt biển mấy con hải âu trắng muốt thi nhau bay liền, trên bờ cát vàng óng, một người phụ nữ tóc ngắn, một chiếc mền khá dày được phủ lên hai chân của cô, ngồi ở trên xe lăn, ngửa đầu, hít hai mắt, vươn những ngón tay thon dài dơ lên giữa không chung, đón lấy ánh mặt trời, ngón áp út và ngón út vốn mang theo những cưới và những cảm ứng, bây giờ lại trống không. Đặt một tay khác lên bụng Khẽ nhoẻn miệng cười Ở bên ngoài Nghiêng trời lệch đất vì cô Thế mà cô ở đây lại thấy dễ chịu hưởng thụ Âm thanh trầm thấp vang lên ngay sau lưng Cười như không cười Bên trong còn mang theo sự dĩu cợt Bất đắc dĩ Thái độ rất mâu thuẫn Người phụ nữ tóc ngắn chính là nhân vật chính Người đã khiến cho nhà họ Lam và nhà, nhà họ Lăng Làm náo động trong suốt hai tháng qua Làm dệ làm rể không quay đầu nhếch môi cười diễu. Vậy thì Andrew tính khi nào mới để tôi rời khỏi đây đây? Do vụ nổ dữ dội từ dạo trước, toàn bộ tấm lưng của cô bị bỏng nghiêm trọng, hai chân bị sức ép của nó đánh thẳng, xương cốt gãy lìa. E rằng nếu không tu dưỡng một năm, căn bản cũng không có biện pháp nào để ra khỏi xe lăn mà đứng lên. Từ khi cô có dấu hiệu tỉnh lại Tất cả những thiết bị liên lạc và định vị Để những người nhà họ Lam có thể tìm ra cô Đều biến mất hoàn toàn Cô chỉ có thể đồng ý Ở lại trên hòn đảo nhỏ vô danh này An tĩnh mà dưỡng thương Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Người cứu mình lại là Nathan Andrew Mặc dù ban đầu hắn đã từng muốn giết chết Đứa bé mà cô đã tốn công sức để bảo vệ Nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại Trong lòng của Lam Duệ Vẫn tồn tại sự cảm kích Ít nhất Cũng không còn bài xích hắn như trước nữa Một bóng đèn hạ xuống Che khuất ánh mặt trời trước mắt của Lam Duệ Gương mặt anh Tuấn như yêu nghiệt Chỉ cách cô chừng 20cm Lúc này đôi mắt màu xanh lục của Andrew Vẫn lóe lên ánh sáng tàn độc Có chút không biết phải làm sao Lam Duệ Cô đã đồng ý với tôi Trong khoảng thời gian này sẽ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng thân thể Tôi vẫn tĩnh dưỡng mà Cô vừa không đứng lên được cũng không hành hạ cơ thể của mình, tại sao lại bảo là còn chưa tỉnh dưỡng?" Andrew phiền não, bới mái tóc màu bạch kim mềm mại, nóng nảy nói. "Tôi biết, cô lại vừa nghĩ đến Lăng Ngạo, cô cứ quan tâm đến hắn ta như vậy, rõ ràng người cứu cô là tôi mà. Nhưng anh ấy là chồng tôi." Làm dậy dương mắt thản nhiên. "Câu này anh đã nói không dưới trăm lần, tôi cũng trả lời không dưới trăm lần." Andrew suy cho cùng là anh đang muốn câu trả lời như thế nào đây? Thân thể bất tiện, khiến tính khí của Lam Duệ có vẻ nóng nảy hơn so với đôi chút. Lúc này cô lạnh lùng nhìn trên người đàn ông trước mặt, đáy mắt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn. Hết tập 17. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.